Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bán khí nồng đậm, giờ gặp phải mấy cái lệ quỷ khó sơi, đang gần người giúp thì có chú yên tâm quá rồi, giờ thì nghỉ ngơi đi, tối đi. Tắm giờ tối hôm đó, sau khi đánh chén một bữa vịt nướng no nê, hai thầy mới lững thững đi ra ngoài xe đến nhà của thân chủ. Chào hỏi một hồi giã giao thì lão Lý nhiệt tình pa cho thầy Hải và chốt giá của vụ này gia chủ là một đại gia giàu có mua được một mảnh đất vị thế khá đẹp ở ngoại thành bèn bỏ tiền xây nó thành một căn biệt thự gần ba trăm mét vuông ba tầng khang trang vườn cây ao cá bể bơi gì cũng có khổ nỗi là trong lúc xây thì không thấy chuyện gì xảy ra đến lúc vào ở mới phát sinh ra nhiều sự việc kinh hãi người sống trong căn biệt thự thường xuyên nghe thấy những âm thanh nỉ non than khóc đến rợn người đôi khi là tiếng gào rú thê lương mỗi đêm tiếng đồ đạc va đập di chuyển ken két trong canh phòng khách ở tầng một họ cũng thường xuyên bị bóng đè ác mộng mất ngủ sức khỏe ngày càng nguy kịch nhất là những người già yếu dương khí không còn thịnh vượng mới đầu còn mời thầy thợ sư sãi đồ cả để về chấn, nhưng cũng chẳng ăn thua đến khi vợ chủ nhà bị ngã cầu thang đến gãy chân xe chủ mới nhất định chuyển đi bà vợ hốt hoảng kể lại sự việc lúc đó cảm giác như bị một bàn tay chơ xương lông lá kéo gót chân mới ra nồng nỗi này thể lý cũng là một tay có tiếng ở trong giới trừ tà ở hà thành qua giới thiệu được gia chủ liên hệ cốt là chấn niệm các cái bọn cô hồn các đảng này cho êm ấm rồi tính cách bán lại cho biệt thự chứ bố ai mà ở đó được tiếp cho dù có ở nên sạch sẽ đi chăng nữa theo như lời kể thì chắc hẳn là loại biệt thự ma ám rồi Cũng không có gì khó hiểu, phiền anh chị cho người dẫn bọn tôi đến đó, giải quyết được bọn, bọn tôi mới lấy tiền. Minh Hải sau khi nghe qua lên tiếng khẳng định, được tất cả nhờ các thầy, để tôi cho người lấy xe đưa các thầy đến đó. Gia chủ cung kính đáp lại, chuyện này chỉ có mấy người thân trong nhà chủ biết, việc mời thầy cũng bí mật vì sợ tin này lan ra, chả mà nào dám mua lại căn nhà. Đích thần con trai thứ của nhà này dẫn hai ông thầy đến căn biệt thự, một cậu trai trẻ đang du học bên Mỹ, là con người của khoa học kỹ thuật mới về thăm nhà. Không hề tin ma quỷ hay thần vật, cậu ta cho rằng hai người bọn Minh Hải cũng chỉ là mấy tay lừa bịp kiếm cơm, cho nên thái độ khá lạnh nhạt và thách thức. Thầy bên Mỹ cũng nghe bố mẹ kể về cái căn nhà đó mà chưa rõ thực hư nó như thế nào, theo tôi chẳng có cái quỷ tha ma bắt gì cả. Tất cả là do những cách trùng khớp ngẫu nhiên mà sinh ra ảo giác Mong hay thầy làm phép cho tôi được mở rộng tầm mắt Cậu trai trẻ tên Lâm vừa lái xe vừa cà khịa lão lý nhanh nhậu Ấy chết không dám mà cậu Lâm đã vào đó ở lần nào trước Bố mẹ của anh chị nhất quyết không cho vào Chứ không thì tôi cũng dọn vào đó vài hôm để xem mặt mũi cô hồn dã quỷ nó như thế nào Hôm nay tôi nhất định xin các thầy đến mãi mới được phép đó Minh Hải lúc này mới cất tiếng Không có thể là chú em nói đúng, chưa xem nhà chưa biết nó có ma quỷ hay không. Tôi lại sợ có người cố tình bày vẽ ra để ăn tiền hương hỏa lễ bạt. thế nào rồi mà còn mê tín dị đoan. Minh Hải ngồi ở ghế sau đưa mắt cau mày hướng sang lão lý như muốn nói. Mẹ kiếm cái thằng công tử bột này muốn đánh cho nó một đòn thật đó. Vừa lúc đó chiếc xe đã dừng lại, ba người một chó mở cửa đi ra đứng trước cánh cổng sắt sơn đen của căn biệt thự sang trọng. Mới tầm mười giờ đêm nhưng mà chỗ này cũng không mấy người đi lại. cộng thêm bầu trời không trăng đen kịt khiến cho không khí xung quanh căn biệt thự im ắng âm u đến phát lạnh. còn bé bì vừa xuống đã nhìn chằm chằm vào trong cánh cổng, miệng ngậm ngừ nhàn nành trắng mốt, mắt xanh lè lóe lên trông thật đáng sợ. sư học sinh lầm sợ hãi lùi xa con chó lắp bắp hỏi nó bị làm sao mà như lên cơn điên dại vậy? Hai ông thầy đưa mắt nhìn nhau không nói gì cả. Minh Hải giơ bàn tay ra hiệu cho con bé bị im đi. Nó lập tức thôi không gầm gừ nữa, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn nhưng thái độ vẫn rất cảnh giác. Chú thấy thế nào? Anh nó không sai chứ? Lão Lý mang vẻ nghi kỵ lên tiếng. Âm khí thật là nặng nề, lại còn hỗn loạn chứng tỏ là không chỉ có một tà vật. Nhà này mà ở thêm một hai tháng nữa có khi nguy hiểm đến tính mạng. Đã đến thì cứ vô rồi tính sau. Minh Hải chậm ngâm đáp lại. Lầm thiếu gia nghe vậy cũng chẳng lấy gì làm tin tưởng. Thầm nghĩ hai cái tin này chắc đang bày trò để làm màu đây. cậu ta mở cồm rồi dẫn hai người vào bên trong sân vườn biệt thự. Đi qua con đường lát đá và cái ao nhân tả. Nghe